các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dạ, anh chị cả có vẻ đều đắt thấm mệt nên dựa vào nhau mà ngủ. Tôi thì đi về phía linh cữu của mẹ chồng, đổ thêm dầu vào đèn, thắp thêm nến và nhang rồi lên chỗ cái ô vuông lắp kính mà nhà họ hay làm để mọi người nhìn mặt người đã mất lần cuối. Tôi cố gắng ghé sát vào linh cữu, nghe người ta nói 49 ngày sau khi mất, linh hồn của người chết vẫn còn ở nhân gian với người thân. Thế nên tôi định xét tâm niệm thì thầm những điều muốn nói với mẹ chồng, hy vọng là bà ấy sẽ nghe được. Nhưng khổ một nỗi, là chiều cao của tôi thực sự là khiêm tốn, mà cái quan tài chuẩn bị cho mẹ chồng tôi vừa to lại được kê khá cao, nên dù có cố gắng nhón chân thì tôi cũng chẳng thể nhìn vào cái ô vuông nhỏ bằng kính kia được. Cuối cùng, tôi lấy thêm cái ghế gỗ, đứng lên rồi áp mặt của mình vào cái ô kính cái ô cũng vừa vặn để mặt tôi lọt thỏm vào, mặt tôi đối diện với mặt mẹ chồng. Lúc ấy, tôi mới gõ đầu vào linh cữu 9 lần liên tiếp, rồi thì thầm với mẹ chồng điều mà tôi muốn nói. Cách này ngày trước mẹ nuôi của tôi đã dùng khi bà ngoại mất. Đợt ấy, sau khi mẹ nuôi làm mấy hành động kỳ lạ ấy xong, thì đúng là tôi có thấy giận cả tóc gáy, cả người nổi gai ốc vì ớn lạnh, nhưng chỉ thế thôi, còn sau đó thì cả nhà hỗn loạn. Vì mẹ nuôi như bị ai đó nhập, phá đồ loạn xạ nên mọi người phải túm tụm giữ mẹ lại đưa đi bệnh viện. Sau đợt ấy, tôi không thấy mẹ nuôi tôi về nữa, thế là tôi lại thành trẻ mồ côi. Trong thời gian trưởng thành của tôi, tôi có đến viện tâm thần thăm mẹ nuôi mấy lần. Lần nào tôi nhìn thấy bà bà cũng hỏi: "Ngoài còn có trả lời chưa?" Câu hỏi ấy của mẹ tôi thực sự đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Những nỗi ấy không chỉ trong những giấc mơ mà ngay cả ban ngày khi đang tất bật làm việc thì cũng có lúc tôi đứng ngây người ra như mất hồn rồi chìm đắm vào cái thế giới riêng của mình khi nghe tiếng mẹ nuôi của tôi đã vang vọng xung quanh. Ngoài còn có trả lời chưa? Lần nào mẹ tôi cũng hỏi chỉ biết hoang mang và nhìn tôi rồi buồn bã lắc đầu. Câu trả lời nhiều lần như một ấy của tôi, không khiến cho mẹ nuôi tôi nản chí, lần nào mẹ cũng bảo: Bà vẫn ở đấy thôi, mà không ai thấy bà. Nghe bà nói đấy, khổ thân bà quá. Sau này, bị công việc cuốn đi nên tôi không còn đến thăm mẹ nuôi tôi nữa. Lần cuối cùng đến là lúc bà sắp mất. Lần ấy bà chỉ chăm chú nhìn tôi một hồi mà không hỏi câu hỏi quen thuộc kia nữa. Nhưng rồi cũng bất ngờ mỉm cười nói với tôi. Ngoại kia rồi, để mẹ đi nói chuyện với ngoại, không có ngoại lại buồn. Lúc ấy, tôi bất giác ngoái đầu nhìn ra cửa thì quả thực đã thấy ngoại tôi đứng ở bên ngoài cửa nhìn vào. Hình ảnh ngoại chỉ mờ mờ chứ không hề rõ ràng như khi chúng ta nhìn thấy một ai đó. Ngoại tôi ở đó, mơ hồ và u ám. Tuy vậy, nó không khiến người ta sợ hãi. Mẹ chỉ thấy có cái gì đó sao xuyến bồi hồi và dâng lên từ ở trong lòng. Thấy tôi nhìn ra ngoài, ngoại móm mé mỉm cười rồi vẫy tay ra hiệu, tôi tưởng ngoại kêu mình lên cũng đứng lên đi ra cửa. Đi được mấy bước thì thấy mẹ nuôi đi vụt qua tôi. Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy được cái dáng vẻ hoạt bát nhanh nhẹn của bà ấy. Đến lúc đó thì tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi nên đã dừng bước. Đứng sững ở cửa phòng mình nhìn theo bóng ngoài dẫn mẹ tôi đi, hai người đi dọc hành lang, vừa đi vừa tíu tít nói chuyện. Rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng mẹ nuôi với ngoại của tôi nói gì thì tôi chẳng thể nghe được, chỉ thấy tiếng rì rầm rồi những tiếng cười ha hả của mẹ nuôi vọng lại mà thôi. Tôi cứ đứng đó mãi mê nhìn theo cho đến khi trước mặt chỉ còn là khoảng không trống vắng. Trời đã bắt đầu tối nên đèn ở trên hành lang cũng đã được bật lên. Tôi quay lại nhìn về phía của mẹ nuôi ở trên giường thì giật bắn người khi nhìn thấy tay mẹ nuôi khẽ cử động, rồi cố gắng nhấc tay lên một cách nặng nề, vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi chạy lao về phía của giường, nắm lấy tay của mẹ, bàn tay lạnh ngắt, nhưng tôi vẫn cố gắng hà cái hơi ấm từ miệng của mình để sưởi ấm cho mẹ, mong là nó sẽ ấm áp trở lại như trước. Mẹ nuôi thấy thế thì mỉm cười nhìn tôi. Mẹ phải đi rồi. Cố gắng sống tốt con nhé. Mẹ nuôi tôi cố gắng mở mắt nhìn tôi, lúc ấy, ánh mắt của mẹ sáng lấp lánh cho đến khi tôi vừa khóc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net